Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác.com Trường 381, Cảnh giới Vũ Thần 2. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả ma hạch của thông huyền cửu trọng. Đinh, chúc mừng thuộc tính phong ẩn đao của người chơi được tăng lên, cấp bậc của phong ẩn đao đè thăng thành thiên giai ngũ phẩm. Đinh, bởi vì thiên đao nhất thức của người chơi hai lần đánh chết cường giả thông huyền cảnh, kỹ năng thiên đao nhất thức phát sinh chuyển hóa, sau khi chuyển hóa. Thiên đao nhất thức vô luận là địch nhân mạnh bao nhiêu, chỉ cần không cao hơn người chơi 20 cấp đều có thể đánh chết, thời gian hồi phục kỹ năng là 48 giờ, dương lỗi còn chưa kịp cao hứng, cả người đã bị một cự ngạc khác ở bên cạnh cắn một cái, đau nhức ngay sau đó từ trên cánh tay truyền đến, dương lỗi xoay người liều chết một đao, đem cự ngạc đánh văng ra, mượn lấy lực phản chấn thối lui đến bên bờ, cái tráng nhíu chặt. Đau đớn từ trên cánh tay truyền đến nếu như không phải là thiết bố Sam của mình đã luyện đến ca giới Đại Viên mãn cộng thêm vừa mới rồi đạt đến cảnh giới Vũ Thánh Đại Viên mãn sợ rằng một cánh tay này liền khó giữ được rồi, Điền Thi Vận vội vàng đem Dương Lỗi đỡ dậy, tiểu lỗi, ngươi, ngươi không sao chứ, thấy Dương Lỗi bị thương, Điền Thi Vận lo lắng không thôi, không nghĩ tới Dương Lỗi lại đánh chết cự ngạc vương kia, cái này ở trong mắt Điền Thi Vận là một chuyện không thể tin được. Tu vi của Dương Lỗi bất quá là Vũ Thánh mà thôi, nhưng cự ngạc vương này lại là cảnh giới thông huyền, một võ giả cấp bậc Vũ Thánh lại có thể đánh chết ma thú cảnh giới thông huyền, cái thế giới này quá điên cuồng rồi, tình huống giết địch vượt xa cấp bậc khổng lồ như vậy ở thời đại của chính mình cũng là chuyện không thể nào, nhưng Dương Lỗi lại thật sự làm được, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, Dương Lỗi nhăn răng, mặc dù rất đau nhưng đối mặt với nữ nhân còn là không làm ra được một mặt hèn yếu, thật không có chuyện gì. Ngươi đều bị thương thành như vậy còn nói là không có chuyện gì, mau, mau đem đan dược này ăn vào, Điền Thi vẫn lấy ra một viên đan dược nhũ bạch sắc liền muốn đưa cho dương lỗi ăn vào, nhưng dương lỗi lại là lắc đầu, không có chuyện gì, ta thật không có chuyện gì, đan dược này không cần lãng phí, cái này sao có thể, không dùng đan dược, ngươi làm sao có thể nhanh khôi phục một chút được, tiểu lỗi, ngươi phải nghe ta, Điền Thi vẫn nghiêm mặt, nói với dương lỗi, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Dương lỗi nghĩ đến mình còn có thăng cấp tạp, cấp bậc hôm nay của chính mình đã đạt đến tầng thứ vũ thánh đại viên mãn có thể sử dụng thăng cấp tạp, nói như vậy, chính mình là có thể đạt tới cảnh giới vũ thần, một khi đột phá cảnh giới vũ thần, cấp bậc tăng lên, như vậy tất cả thuộc tính đều sẽ khôi phục, cho nên lúc này phục dụng đang dược chỉ là lãng phí mà thôi, hoàn toàn không cần thiết, ngươi hộ pháp cho ta, ta tu luyện một chút là được, ta cảm giác muốn đột phá, bởi vì dương lỗi sử dụng liễm tức giới chỉ. Cho nên đột phá của Dương Lỗi, Điền Thi Vận cũng là không có cảm giác được. Về phần lúc trước Dương Lỗi có thể đánh chết đầu cự ngạc vương kia, nàng suy đoán Dương Lỗi hẳn là sử dụng bí pháp nào đó. Đối với kiên trì của Dương Lỗi, Điền Thi Vận cũng không có cách nào, chỉ đành gật đầu. Lúc này Dương Lỗi cũng để cho Bạch Tố Trinh từ trên người mình đi ra ngoi, cùng Điền Thi Vận hộ pháp cho mình. Nếu như có nguy hiểm mà nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ít nhất có thể trị hoãn một thời gian ngắn. Sau khi Dương Lỗi đem Bạch Tố Trinh phóng xuất ra, cũng không cho hai nàng cơ hội nói chuyện, theo đó khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, làm ra bộ dáng bắt đầu tu luyện, Điền Thi vận cùng Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua lẫn nhau, hai nàng mặc dù lo lắng nhưng lúc này cũng chỉ có thể hộ pháp mà thôi, cho nên hai nàng mỗi người một bên đem Dương Lỗi bảo hộ lại. Sau khi Dương Lỗi nhắm mắt lại, liền mở ra hệ thống, không có đi nhìn đồ vật lấy được khi đánh chết cự ngạc vương, trực tiếp liền điểm ra thăng tấp tạp, Đinh. Người chơi có sử dụng thăng cấp tạp hay không? Sử dụng, đinh, người chơi thành công sử dụng thăng cấp tạp, cấp bậc đề thăng một cấp, tiến vào vũ thần nhất dai. Sau khi sử dụng thăng cấp tạp, dương lỗi cảm giác thăng cấp tạp kia hóa thành một cổ linh lực mênh mông tràn vào các bộ vị trong thân thể dương lỗi. Đối với toàn thân tiến hành tăng cường, chân khí so với lúc trước tăng thêm mấy lần, chất lượng cũng trở nên càng thêm tinh thuần hơn so với trước, chiến lực tuyệt đối là tăng thêm mấy lần. Nếu như lực chiến đấu lúc trước của Dương Lỗi là một mà nói, như vậy lực chiến đấu hiện tại tuyệt đối là 10 trở lên. Hôm nay Dương Lỗi mặc dù không sử dụng thiên đao nhất thức, không sử dụng phong đao thất sát mà nói, cũng đủ để kích sát võ giả cảnh giới Vũ Thần Trung Kỳ. Nếu như sử dụng phong đao thất sát mà nói, đánh chết Vũ Thần Hậu Kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Dĩ nhiên nếu như Dương Lỗi đem phong đao lục sát trong phong đao thất sát tu luyện thành công mà nói, như vậy đánh chết Vũ Thần Đại Viên mãn cũng không là vấn đề Hai nàng đang canh chừng dùng cho Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện, vết thương trên cánh tay của Dương Lỗi lấy tốc độ khôi phục bằng mắt thường có thể thấy được, hơn nữa không chỉ là như thế, ngay cả khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh vốn là đã đột phá qua Vũ Thần, từ khí thế phản ứng của Dương Lỗi tới xem, đây là tiếng dai Vũ Thần không thể nghi ngờ, quá kinh ngạc, Điền Thi Vận cũng có chút không dám tin tưởng, Dương Lỗi lại nhanh như vậy đột phá Vũ Thần. Lúc trước nhưng mới là vũ thánh ngũ dai mà thôi, ở trong nháy mắt ngắn như vậy cư nhiên liền đã đạt đến cảnh giới vũ thần. Nói cách khác, hắn thoáng cái liền tấn thăng tới 6 cái tiểu tầng thứ, hơn nữa trong đó còn là trực tiếp tấn thăng, từ vũ thánh ngũ dai nhất cử đi vào vũ thần nhất dai. Đây quả thực là làm cho người ta rất khó có thể tin, chẳng lẽ hắn cũng là một cái cường giả phong ấn tự thân tu vi mà trọng tu hay sao? Bất quá đây cũng không có khả năng. Điền thi vận nhưng là ở trong thức hải của dương lỗi sống qua, nếu như là một vị cường giả trọng tu mà nói, như vậy tất nhiên có thể cảm thụ được, như vậy liền chỉ có một cách giải thích, dương lỗi là loại thiên tài biến thái, hơn nữa bản thân có thiên đại khí vận, là người được trời cao chiếu cố, hoặc nói cách khác, hắn là người ứng kiếp mà ông trời chú định, Điền thi vận từng xem qua sách cổ, mỗi một lần xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy đều là ứng vận mà sinh, mà dương lỗi có thể chính là một người trong đó. Lúc này dương lỗi mở mắt, chính hắn cũng có chút không tin vận khí của chính mình lại tốt như vậy, phong ẩn đau ở thời khắc này lại kích phát ra nhất kích tất sát, tiểu lỗi, ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không đã đạt đến cảnh giới vũ thần rồi, chương 382, Điền Thi Vận thăng cấp. Điền Thi Vận vẫn còn có chút không xác định, cho nên dương lỗi mới tỉnh lại liền bắt lấy cánh tay của hắn mà hỏi, dương lỗi gật đầu, thả ra khí thế của mình, cái này cũng không có cái gì cần giấu giếm. Dù sao nàng sớm muộn sẽ biết, cho nên giấu dín cùng với không giấu dín căn bản không có cái gì khác nhau. Trời ạ, ngươi thật đạt đến vũ thần, điền thi vận hô lên, ngươi làm như thế nào? Dương lỗi lại cũng không có cách nào giải thích với nàng. Chính mình cũng không thể nói mình có hệ thống tu luyện toàn năng, dựa vào giết người mà đề cao cấp bậc của mình đi. Cho nên cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ dáng mê hoặc, nhìn nàng nói, thi vận tỷ nói thật ra chính ta cũng không biết. Ta nghĩ đây có liên quan tới một cổ năng lượng kỳ dị lúc trước ở trong cơ thể của ta. Cổ năng lượng này ta một mực không có cách nào hấp thu luyện hóa, mà lần này đoán chừng là bởi vì bị thương. Lúc này vừa vặn mang đến cho ta một cái kỳ ngộ, mới để cho ta đã luyện hóa được phần lớn năng lượng. Cho nên tu vi của ta mới một đường cùng thăng, từ vũ thánh ngũ giai trực tiếp đạt đến cảnh giới vũ thần. Có thể là như vậy, tiểu lỗi, vận khí của ngươi thật là tốt, lại có thể được đến chỗ tốt như vậy. Điền thi vận không khỏi thở dài, dương lỗi ngược lại là có chút ngựa ngùng, đây là mình bị chuyện, không nghĩ tới điền thi vận thật đúng là tin, bất quá mình còn có một tấm thăng cấp tạp, hiện tại tự hồ là không có tác dụng quá lớn, vốn là dương lỗi tính toán để cho mình lợi dụng hai tấm thăng cấp tạp từ vũ thánh cửu giai trực tiếp tiến vào cảnh giới vũ thần, không nghĩ tới hiện tại chỉ là sử dụng một tấm, như vậy một tấm còn dư lại chính mình cũng là không dùng đến rồi, nhưng suy nghĩ một chút. Thăng cấp tạp này tự hồ là có thể giúp các loại vũ khí của mình thăng cấp, mà Điền Thi vẫn là thiên sứ chiến đấu mà chính chế tạo ra, hẳn là có thể được, hơn nửa nàng hiện tại vừa vặn là vũ thần đại viên mãn, nếu như thành công, như vậy chính mình sẽ nhiều ra một trợ thủ cảnh giới vũ thần rồi, như vậy có sao lại không làm chứ? Huống chi coi như là thất bại, đó cũng bất quá là tổn thất một tấm thăng cấp tạp mà thôi, thăng cấp tạp này lúc trước là lấy được rất khó khăn. Bất quá mình đã đạt tới cảnh giới vũ thần, có hay không cũng không cần thiết rồi. Ta nghĩ, một bộ phận năng lượng còn dư lại mà ta chưa luyện hóa kia hẳn là có thể làm cho thi vận tỷ ngươi đột phá cảnh giới vũ thánh đại viên mãn đạt tới cảnh giới vũ thần. Suy nghĩ một chút, Dương lỗi nhìn Điền Thi Vận nói, thật, Điền Thi Vận nghe vậy mừng rỡ mà hỏi. Dương lỗi nói, ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là có 80% nắm chắc. Điền thi vận suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói, quên đi, ta còn là không cần. Những năng lượng này vẫn là để lại cho tiểu lỗi ngươi một mình luyện hóa đi. Bản thân ta có kim đan, chỉ cần đem phong ấn của kim đan giải trừ, ta có thể dần dần khôi phục thực lực của bản thân. Cho nên đối với ta mà nói, những năng lượng này cũng không phải là quá trọng yếu. Đối với Điền thi vận mà nói, mặc dù muốn sớm khôi phục thực lực một chút, nhưng để cho mình từ Vũ Thánh Đại Viên mãn Đạt tới cảnh giới Vũ Thần căn bản là không có khác biệt quá lớn, bất quá là trước thời hạn một chút mà thôi. Dương Lỗi nghe lời này lại cười nói, khi vận tỷ ta nếu như còn có thể luyện hóa để tăng lên thực lực nữa mà nói, ta đã sớm luyện hóa rồi, bởi vì những năng lượng này tự hồ chỉ có thể trợ giúp ta từ Vũ Thánh tăng lên tới cảnh giới Vũ Thần. Một khi tiến vào cảnh giới Vũ Thần, những năng lượng này tự hồ đều không có hiệu quả. Nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một chút chân khí mà thôi, cho nên còn không bằng để cho ngươi sử dụng thì tốt hơn, ngươi nói là sự thật, Điền Thi vẫn nói, Dương Lỗi gật đầu, vậy thì tốt, Điền Thi vẫn thấy như vậy, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu sao, thừa dịp hiện tại liền bắt đầu đi, Điền Thi vẫn nghe vậy khoanh chân ngồi xuống, mà Dương Lỗi mở ra thăng cấp tạp, Đinh, người chơi có muốn sử dụng thăng cấp tạp đối với thiên sứ chiến đấu Điền Thi vận hay không, sử dụng, Sau khi sử dụng, chỉ thấy trong tay Dương Lỗi hiện lên một đạo bạch quang, nhập vào trong cơ thể của Điền Thi Vận, tiếp theo truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống, "Đinh, chúc mừng người chơi sử dụng thăng cấp tạp thành công, cấp bậc của thiên sứ chiến đấu Điền Thi Vận tăng lên, từ Vũ Thánh đại viên mãn tiến vào Vũ Thần nhất giai." Thành công, quả nhiên là thành công, như vậy liền để cho Dương Lỗi hết sức cao hứng, mặc dù cái này là ở trong dữ liệu của Dương Lỗi. Sau mấy phút đồng hồ, Điền Thi Vận mở mắt ra, Lúc này khí tức trên thân của nàng so với lúc trước tăng lên mấy lần, khí chất cũng biến đổi rất nhiều, cả người so với lúc trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dương lỗi có thể khẳng định rõ ràng, nàng tuyệt đối không chỉ là vũ thần nhất dai, thi vận tỷ người cảm giác như thế nào, dương lỗi nhìn nàng nói, có chỗ gì không đúng sao, điền thi vận lắc đầu, không có, ta cảm giác rất tốt, kim đang trong cơ thể ta đã bị giải phong một phần. Mặc dù là một phần rất nhỏ nhưng để cho thực lực của ta tăng lên đến vũ thần ngũ dai Vũ thần ngũ dai, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt ra nhìn Cái khác biệt này cũng quá lớn đi Chính mình sử dụng mới bất quá là đạt tới vũ thần nhất dai mà thôi Điền thi vận thoáng cái liền từ vũ thần đại viên mãn tiến vào vũ thần ngũ dai Bất quá dương lỗi cũng rõ ràng Đây là bởi vì tu vi cấp bậc của điền thi vận vốn là vượt ra khỏi tầng thứ vũ thần nhiều lắm Lần này chỉ là phóng thích một phần tu vi của bản thân trong phong ấn mà thôi, Điền Thi vẫn gật đầu, như vậy tốt quá, thực lực của chúng ta thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, cái này liền không cần quá lo lắng rồi, Bạch Tố Trinh mừng rỡ nói, không nên cao hứng quá sớm, Dương Lỗi nghe lời nói của Bạch Tố Trinh, liền tạc một chậu nước lạnh, trong không gian của công luân kính này rất quỷ dị, sợ rằng còn có gia hỏa càng thêm khủng bố, nếu như lại một lần nữa gặp phải kình thiên chuẩn kia mà nói. Ta đây cũng không có cách nào thoát khỏi rồi, liều mạng với bọn chúng căn bản là không phải đối thủ, điều này sao có thể chứ, Điền Thi vận nói, vận khí của chúng ta không thể nào sẽ kém như vậy, cái này nhưng nói không chừng, Dương Lỗi nói, sẽ không đâu, ngươi nhưng không nên nói bậy, trong lòng Điền Thi vẫn có chút bất an, nếu quả thật lại gặp đám kình thiên chuẩn kia mà nói, đó thật đúng là một cái đại phiền toái, chúng ta đi về phía trước đi, Dương Lỗi cười cười, cho dù là gặp những kình thiên chuẩn kia mà nói, Cùng lắm thì chính mình lại thi triển thuấn tức thiên lý một lần nữa, dù sao còn có một lần cơ hội, chương 383, vạn kiếm trận. 1. mặt khác nếu như còn không được, không phải còn có một tấm vạn dặm thần hành phù sao? Đây cũng là có thể sử dụng, bất quá sau khi sử dụng để cho người ta quá xót xa rồi, ân, chúng ta đi, lúc này điền thi vận cũng là khẻ cao mày, tại sao không còn thanh âm kia nữa, nghe điền thi vận vừa hỏi như thế. Dương lỗi cũng có chút kinh ngạc rồi, đúng là hiện tại căn bản cũng không có thanh âm triệu hoán trước đó, quảng nhiều như vậy làm gì, đi một bước xem một bước đi, ba người cẩn thận hướng tới phía trước đi đến, sau mấy phút đồng hồ, Bạch Tố Trinh chỉ vào phía trước nói, thiếu gia, nhìn bên kia là cái gì, kiếm trũng, chữ viết phía trên kia Dương lỗi quá quen thuộc, đó là chữ hán, hơn nữa còn là chữ hán ở thời kỳ tiên tầng, Dương lỗi từng nghiên cứu qua một chút, triệu hoáng. Nơi đó tự hồ có cái gì đang triệu hoáng ta, dương lỗi cảm giác trong kiếm trũng này có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chính mình, hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, có phải là âm mưu bẫy rập gì đó hay không, Điền Thi vẫn suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta vẫn là không nên đi vào, không được, nhất định phải đi, coi như là có nguy hiểm cũng phải đi, dương lỗi cảm giác đồ vật ở trong đó đối với chính mình rất trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến cả đời chính mình. Hơn nửa trong đó rất có thể là biện pháp duy nhất mà ba người rời đi không gian của công luân kính này. Muốn đi thì đi, cần gì phải lớn tiếng như vậy. Điền thi vận hơi có chút bất mãn, dương lỗi lúng túng nhìn nàng một cái nói. Cái này thật xin lỗi, thi vận tỷ ta, không có chuyện gì, ta bất quá là lo lắng mà thôi. Điền thi vận phất phất tay, chúng ta vào đi thôi. Dương lỗi gật đầu, ba người bước chân vào trong kiếm trũng, trong nháy mắt bước vào, cảnh sát liền thay đổi, con đường phía sau biến mất rồi. Ngay cả Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn cũng không nhìn thấy bất kỳ đường ra nào, nói cách khác, chỉ có thể đi tới mà không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. Thiếu gia, ta đi phía trước đi, lúc này Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu, không, không được, các ngươi trước hết nhập vào thân ta đi, không được, chúng ta phải cùng nhau, như vậy mà nói cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Điền Thi Vận vừa nghe liền cự tuyệt, trên mặt hiện lên tức giận, ta là lo lắng, lo lắng cái gì? Chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, muốn chết thì cùng chết, Điền Thi vận cả giận nói, Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng nói, Tố Tố phải bảo vệ thiếu gia, không để cho thiếu gia có bất kỳ thương tổn gì, nếu như người nào muốn đối phó với thiếu gia, trước tiên phải bước qua thi thể của Tố Tố, thấy vẻ mặt của hai nàng, trong lòng dương lỗi cảm động không thôi, được rồi, cùng nhau liền cùng nhau, một đoạn đường phía trước hết sức bình tĩnh kỳ thật khiến ba người chạy tới có chút bất an rồi. Dọc theo con đường này cũng chỉ có vô số kiếm, có tốt, có xấu, mà không có bất kỳ vật gì khác, bình tĩnh đến làm cho lòng người sợ hãi, làm sao không có gì cả, lại chỉ có những thanh kiếm này. Điền thi vận thật sự là có chút không chịu được không khí bị đè nén như vậy, không khỏi hỏi, ta dương lỗi đang muốn đáp lời, nhưng cảm nhận được một cổ kiếm ý mãnh liệt ở phía trước hướng dương lỗi trùng kích mà đến, dương lỗi trong nháy mắt rút đau, trong miệng khẽ quát một tiếng, phong đau thất sát, phong lôi sát. Một đao chém xuống, kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau trong nháy mắt bắn ra kinh khí mãnh liệt, kiếm ở trên mặt đất liên tục bị đánh bay, tiếp đó rơi lã tả đầy đất, một ít trường kiếm có tính chất không tốt gãy thành mấy đoạn, kiếm ý thật cường liệt, Điền Thi vận kinh ngạc nói, sau một cổ kiếm ý này, lại khôi phục bình tĩnh, đi, chúng ta tiếp tục đi tới, dương lỗi cảm giác được cổ lực lượng triệu hoán kia càng ngày càng mạnh rồi, hẳn là đang ở cách đó không xa, đoạn đường này, Phẩm chất của những bảo kiếm này càng ngày càng tốt, hơn nữa thỉnh thoảng gặp phải một cổ kiếm khí, những kiếm khí này có cương mảnh, có bá đạo, có nhẹ nhàng, có hậu trọng, có tràn đầy chính khí, có tà ý vô cùng, có mang theo sát ý nồng đậm, có khi là xuân thủy kéo dài, có để cho người ta như gặp phải gió xuân, có làm cho người ta lạnh đến thấu xương, đó là một tòa bão tháp, ta cảm thấy được kiếm ý cường đại ở phía trước, dương lỗi đứng xa xa nhìn tòa bão tháp này. Loại thanh âm triệu hoán kia chính là từ trong bảo tháp truyền đến, dương lỗi có thể cảm nhận được rõ ràng, trong bảo tháp này rốt cuộc là có đồ vật gì tại sao muốn triệu hoán chính mình tới đây, ba người đi tới một chút, lúc này mới nhìn rõ diện mục thật sự của bảo tháp, đây không phải là bảo tháp bình thường, đây là kiếm tháp, Điền Thi vẫn nhìn kiếm tháp ở trước mắt thở dài nói, ta trước kia cũng bất quá là từng gặp ở trên cổ thư, không nghĩ tới lại thấy ở chỗ này, quảng nó là cái gì, chúng ta đi vào thôi. Ta cảm giác nơi này là lực chọn duy nhất đem chúng ta rời đi không gian của côn luân kính. Dương lỗi nói, ơn, chúng ta đi. Điền thi vận gật đầu. Đối với Bạch Tố Trinh mà nói, Dương lỗi nói cái gì chính là cái đấy, đều sẽ không phản đối. Dương lỗi dẫn đầu tiến vào đại môn kiếm tháp, mà Bạch Tố Trinh cùng Điền thi vận theo sát ở phía sau. Sau khi Dương lỗi tiến vào, Bạch Tố Trinh cùng Điền thi vận nhưng là bị một tầng bình chướng vô hình cản trở ở phía ngoài. Tiểu lỗi, ta cùng tố tố không vào được. Vậy làm sao bây giờ, dương lỗi cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế phát sinh. Ngươi đi trước đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Điền Thi vẫn nói, nếu không có cách nào đi vào, đó chỉ có thể như thế rồi. Dương lỗi khẽ như mày, kỳ thật thì đây cũng không tính là chuyện xấu. Bất quá lại có chút bận tâm, vạn nhất các nàng ở bê ngoài gặp phải nguy hiểm gì mà nói. Đây chẳng phải là hỏng bét, nếu không nhập vào trong cơ thể của mình, đợi sau khi tiến vào trong bão tháp rồi lại đi ra thì sao? Nghĩ tới đây dương lỗi lại đi ra cửa tháp kiếm, thi vận tỷ tố tố, các ngươi nhập vào trên thân thể của ta đi. Dương lỗi nhìn hai nàng nói, điền thi vận cùng bạch tố trinh nghe vậy gật đầu, hai người kia chia ra hóa thành hai đạo quang mang nhập vào trong cơ thể của dương lỗi. Dương lỗi hít một hơi thật sâu, lần nữa bước chân vào trong kiếm tháp, cái phương pháp này quả nhiên có thể được, sau khi tiến vào, dương lỗi muốn để cho hai nàng lần nữa đi ra ngoài. Nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào đem các nàng phóng xuất ra, cũng không cách nào cùng hai nàng tiến hành liên lạc, tiến hành câu thông. Như vậy dương lỗi cũng không có cách nào rồi, đây chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá nghĩ lại đây cũng không phải là chuyện xấu. Chính mình một người hành động còn thuận tiện một chút, chương 384, bạn kiếm trận. 2. Dương lỗi từng đối với kiếm tháp này thi triển giám định thuật, nhưng căn bản là không có giám định thành công, không có biện pháp chỉ có thể dựa vào quan sát của mình rồi, giám định thuật mặc dù không có biện pháp giám định thành công, nhưng may là chân thực ưng nhãn của mình vẫn có thể nhìn thấu huyễn trận nơi này, mình sẽ ở trong kiếm tháp này gặp phải cái gì, dương lỗi mơ hồ có chút mong đợi, kiếm tháp đệ nhất tầng, vạn kiếm trận, lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, người chơi kích khởi ra nhiệm vụ tùy cơ, song qua vạn kiếm trận, phần thưởng nhiệm vụ là kiếm tháp nhận chủ, đạt được truyền tống phù xuất nhập truyền tống trận của công luân kính. Nhiệm vụ thất bại, cấp bậc hạ xuống một cấp, chịu nổi khổ vạn kiếm xuyên tâm, hô, dương lỗi không khỏi nặng nề thở vào một cái, trên trán khẽ đổ mồ hôi, nhất định phải thành công, nếu không liền thảm rồi, cấp bậc rớt xuống một cấp thì không nói, còn phải thừa nhận nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm, đây là người chịu được sao, đối với dương lỗi mà nói, tình nguyện đi chiến đấu với một vị cường giả thông huyền đại viên mãn cũng không muốn thừa nhận loại nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm này. Danh tự này vừa nghe liền làm cho người ta run như cây sấy Trấn định, nhất định phải trấn định Cũng chỉ là một cái vạn kiếm trận mà thôi Dương lỗi hít một hơi thật sâu Yên lặng vận hành băng tâm quyết làm cho chính mình rất nhanh bình tĩnh lại Chỉ cần bước ra một bước liền tiến nhập vạn kiếm trận rồi Ở trước lúc chưa tiến vào vạn kiếm trận Dương lỗi cho dù là thi triển chân thực ưng nhãn Cũng nhìn không ra vạn kiếm trận kia rốt cuộc là trận pháp gì Bất quá trong lòng suy đoán Vạn kiếm trận này hẳn là có vô số bảo kiếm bố trí mà thành trận pháp, muốn vượt qua sợ rằng thật đúng là không quá dễ dàng, nhưng nhất định phải thành công. Nếu như tầng thứ nhất của kiếm tháp là vạn kiếm trận cũng không xông qua được, như vậy những tầng khác của kiếm tháp này thì sao? Thời điểm dương lỗi ở bên ngoài kiếm tháp nhưng là thấy được rõ ràng, kiếm tháp này có 9 9 8 tầng, tầng thứ nhất cũng không xông qua được, như vậy làm sao có thể xông qua được những tầng khác? Như thế nào đi tới tầng 81? Sau khi một bước đạp vào giới hạn, vô số bảo kiếm ở trong bầu trời phi vũ phát ra thanh âm xù xì, vạn kiếm trận quả nhiên không hổ là vạn kiếm trận, bảo kiếm nhiều lắm, sợ rằng thật có hơn vạn thanh kiếm. Sưu, một thanh trường kiếm hướng trái tim của Dương Lỗi đâm tới, tốc độ rất nhanh. Dương Lỗi vội vàng tránh né, bảo kiếm kia giáng sát lưng áo của Dương Lỗi mà qua, y phục bị cắt mất một khối, tốc độ thật nha. Dương Lỗi không khỏi kinh hãi xuất ra một mồ hôi lạnh. Tự mình phân thần như vậy liền thiếu chút nữa bị chắc rồi. Một thanh kiếm thoáng qua, tiếp theo chính là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Dương lỗi tập trung tinh thần đối phó với những trường kiếm này. Một thanh thoáng qua, hai thanh, ba thanh, ngắn ngũi vài giây đồng hồ. Dương lỗi liền vượt qua mấy chục thanh trường kiếm. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi. Nếu như chỉ là một mực né tránh mà nói, sợ rằng chính mệt mỏi đến chết mất, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Dương lỗi một bên tránh né, một bên suy tư. 33 y phục của dương lỗi lần nữa bị phá vỡ một đạo vết rách, phong ẩn đao, dương lỗi muốn lấy ra binh khí phong ẩn đao của mình, nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là phong ẩn đao tự hồ biến mất không thấy, căn bản tầm không ra, lại tới một lần, vẫn là không có, chẳng lẽ là hệ thống đã hạn chế rồi? Hay là do kiếm tháp này hạn chế? Dương lỗi không còn cách nào, phong ẩn đao không có, vậy dùng truy hồn cũng là có thể đi, nghĩ muốn xuất ra truy hồn. Kết quả lại cũng giống như vậy, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả tiểu lý phi đao cũng là như vậy, cầm không ra, dương lỗi né tránh, trong lòng phát đắng, đây cũng quá lừa người rồi, lại khi dễ như vậy, nếu phong ẩn đao không thể dùng, tiểu lý phi đao cũng không thể sử dụng, ngay cả truy hồn cung cũng không cầm ra được, cái này phải như thế nào mới tốt đây, kiếm, đúng rồi, chính mình cần có một thanh kiếm mới được, nhìn trường kiếm bay múa đầy trời, đây còn tìm không được một thanh vũ khí sao. Dương lỗi vỗ đầu của mình, thật là quá ngu xuẩn, sư, lại là một thanh bảo kiếm bay tới, bay sát đầu, nước mặt mà qua, thiếu chút nửa mặt mày vàng vọt rồi, nhất định phải bắt được một thanh bảo kiếm, nhìn đúng thời cơ, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hướng dương lỗi công kích tới, kiếm khí lan lệ, thanh kiếm này xem ra không giống bình thường, trường kiếm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thời cơ đến, nhanh chóng xuất thủ, nhanh như thiểm diện. Dương lỗi một phát bắt được chui bảo kiếm bay tới này, ông ông ông, trường kiếm ở trong tay dương lỗi không ngừng lay động, giải dụa, tự hồ muốn từ trong tay dương lỗi tránh thoát ra, bá bá, bốn bề lại là mấy thanh trường kiếm công kích mà tới, dương lỗi nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng những thanh trường kiếm bay tới kia huy vũ qua, đinh đinh đinh, trường kiếm công kích tới đều bị dương lỗi ngăn cản lại, bất quá bảo kiếm trong tay còn dãy dụa, dương lỗi nổi giận, một thanh kiếm mà thôi. Chính mình nếu như ngay cả nó cũng khống chế không được, như vậy còn thế nào thông qua vạn kiếm trận này? Dương lỗi đem chân khí của chính mình điên cuồng róc vào trong thân kiếm, cố gắng thu phục nó. Dĩ nhiên thời điểm chân khí của dương lỗi quán chú, trường kiếm kia tự hồ giống như bị thuần phục, không hề lại có bất kỳ giải dụa nào. Dương lỗi mừng rỡ, bảo kiếm này cũng không tệ lắm, chính mình có vũ khí rồi. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, vô số trường kiếm không dáng đoạn hướng dương lỗi công kích tới. Lúc này y phục trên người của dương lỗi đã bị cắt ra không ít vết rách, trên trán đã sớm là mồ hôi trong suốt, thở ra gấp gáp rồi, lại là nửa giờ đi qua, lúc này không chỉ là y phục bị phá rách nhiều chỗ, trên người đã gia tăng chút ít vết thương, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, di động của dương lỗi trở nên chậm lại, vết thương trên người rõ ràng có thể thấy được, y phục trước đó đã sớm biến thành mảnh vải, vết máu loan lỗ, tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng muốn xong đời. Dương lỗi điên cùng vận chuyển huyền nguyên quyết cùng băng tâm quyết, cả người điên cùng huy vũ trường kiếm trong tay, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể phá giải vạn kiếm trận này? Chẳng lẽ liền là một mực như vậy? Đây là khảo nghiệm nghị lực của mình hay là cái gì? Chỉ sợ không phải, dương lỗi phân tâm nhị dụng, nếu như không phải là đem thiết bố Sam tu luyện đến tầng thứ đại viên mãn mà nói, đã sớm xong đời rồi, quanh long, đột nhiên dương lỗi cảm giác trong cơ thể mình được mở ra một đạo áp môn. Chân khí trong cơ thể điên cùng hướng đạo áp môn kia lao tới, dương lỗi mừng rỡ, đây là huyền nguyên quyết đột phá, từ tầng 11 đột phá đến tầng thứ 12, chương 385, Lưu Vân Thân Pháp. Chân khí vốn là tiêu hao thật lớn trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thân thể vốn là mỏi mệt lần nữa biến thành thần thái sáng láng, tốc độ so với lúc trước tăng thêm gần gấp đôi, chẳng lẽ là muốn nhanh, như vậy liền nhanh, ta nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Dương lỗi điên cùng tăng thêm tốc độ, nếu như có gia tốc phù mà nói, như vậy liền tốt rồi, nhưng cho dù là có, dương lỗi cũng không có cách nào đổi, cũng không có cách nào lấy ra sử dụng, trường kiếm ở bốn phía càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dương lỗi nhanh, những trường kiếm kia cũng theo đó biến nhanh, số lượng cũng biến nhiều, càng ngày càng nhiều, mặc dù huyền nguyên quyết đột phá tầng 11 đạt đến tầng 12, chân khí tăng lên gấp mấy lần, thể lực cũng khôi phục. Tốc độ so với lúc trước tăng lên rất nhiều, nhưng Dương Lỗi lúc này lại là lộ ra vẻ càng thêm chật vật, làm sao bây giờ? Phải như thế nào mới có thể né tránh vô số bảo kiếm này? Những bảo kiếm này mặc dù không có kiếm khí, nhưng tốc độ kia lại là quá nhanh, một thanh kiếm đối với mình mà nói là không có thương tổn gì, 10 thanh kiếm đối với mình mà nói cũng không có vấn đề gì, thậm chí 100 cũng có thể ứng phó, nhưng 1000 thanh kiếm thì sao? 1 vạn thanh kiếm thì sao? Tốc độ, quỹ tích, gió Khí lưu, bá bá, trên mặt dương lỗi bị chém rách hai vết lớn, máu tươi theo vết thương chảy ra, nhưng dương lỗi lúc này lại là quên mất đau đớn, cả người tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm vốn là bị cầm ở trong tay cũng không cần, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là vô số trường kiếm kia mặc dù hướng dương lỗi đâm tới, nhưng quanh thân dương lỗi tự hồ tạo thành một loại khí lưu đặc thù, đem những trường kiếm kia đẩy ra, ta hiểu được rồi, ha ha. Ta hiểu làm sao phá giải vạn kiếm trận này rồi, ha ha, dương lỗi chợt mở mắt, cười như điên, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, ở trong vô số trường kiếm tự do đi lại, những trường kiếm kia thế nhưng không thể đánh trúng được hắn chút nào, Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ thân pháp, mời người chơi đặt tên, Lưu Vân Thân Pháp, Đinh, danh tự Lưu Vân Thân Pháp thành công, Đinh, chúc mừng người chơi xông qua vạn kiếm trận, hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, nhận được 1.000 ức kinh nghiệm trị. Đạt được 10 ức khí công trị Đạt được 10 ức tích phân trị Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kiếm tháp thừa nhận Kiếm tháp nhận chủ Đinh, chúc mừng người chơi đạt được giấy thông hành Công luân tiên cảnh Công luân tiên cảnh truyền tống trận truyền tống phù Thành công, thật sự thành công rồi Dương lỗi mừng rỡ vô cùng Lúc này kiếm tháp nhận chủ Vô số trường kiếm kia trong nháy mắt biến mất Không thấy gì nữa Còn dư lại là một cái cung điện cực lớn Chính giữa cung điện đặt một thanh trường kiếm Thanh trường kiếm này Dương Lỗi nhận ra, đúng là thanh trường kiếm mà mình đã thu phục kia, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lúc này thanh âm của Bạch Tố Trinh vang lên trong đầu của Dương Lỗi, lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận, mang hai nàng phóng xuất ra, "Tiểu Lỗi, ngươi không sao chứ?" Điền Thi Vận được phóng xuất ra liền quan tâm mà hỏi, Dương Lỗi lắc đầu, "Ta không sao, à. "Tiểu Lỗi, y phục của ngươi." Điền Thi Vận bỗng nhiên hét lên một tiếng, che hai mắt của mình Xoay người sang chỗ khác, bạch tố trinh cũng như vậy, sắc mặt trở nên hồng. Cái gì? Dương lỗi vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới y phục của mình đã hoàn toàn bị phá nát. Có thể nói là quần áo không đủ che thân, vội vàng lấy y phục khác ra thay. Có thể rồi, các ngươi có thể quay lại. Lúc này hai nàng vẫn là sắc mặt hồng hồng, dương lỗi cũng có chút lúng túng. Chính mình lúc đó thật cao hứng lại quên mất thay quần áo. Tiểu lỗi, sau khi chúng ta nhập vào thân thể thì có chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng không liên lạc được với ngươi. Điền thi vận nói. Không có chuyện gì. Hiện tại đã qua. Chúng ta có thể rời không gian của công lương kính này rồi. Dương lỗi vừa nói. Lấy ra tấm công luân tiên cảnh truyền tống phù kia. Các ngươi xem. Đây là cái gì? Truyền tống phù. Điền thi vận cao hứng nói. Đúng vậy. Đây chính là truyền tống phù của côn Luân tiên cảnh. Có nó. Chúng ta có thể tự do tiến vào trong côn luân tiên cảnh này rồi. Dương lỗi nói. Đó thật là quá tốt rồi. Điền thi vận nói Đây là nói chúng ta có thể rời đi chỗ này rồi." Dương Lỗi gật dầu. "Đúng như vậy, chúng ta không phải là bây giờ rời đi nơi này, ân, sau khi ra khỏi Côn Luân Tiên cảnh, đi tới trong cung điện ở thạch thất trước đó, đi, chúng ta đi động phủ của Bích Yên Thủy xem một chút, nhìn xem có thể tiến vào hay không. Toàn bộ vật mà Điền Thi vận lưu lại đều ở trong không gian trữ vật của Côn Luân Kính, cho nên sau khi lấy được Côn Luân Kính cũng chưa có lấy ra những vật khác. Cho nên ba người liền hướng động phủ của Bích Yên Thủy đi tới, bởi vì nơi đó có Thủy Linh Tinh quán mạch, Thủy Linh Tinh nhưng là đồ tốt, ở thời đại kia của Điền Thi Vận cũng là không thấy nhiều, từ đó có thể thấy được chỗ trân quý của Thủy Linh Tinh, như cũ là đạo thạch môn kia, Dương Lỗi Vận đủ khí lực, hướng của đá đẩy đi, nhưng cửa đá này vẫn không nhút nhích Dương Lỗi hơi có vẻ kinh ngạc, phải biết mình hôm nay đã là cảnh giới vũ thần, hơn nữa thiết bố Sam tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn lực lượng so với lúc trước tăng thêm mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần, thi vận tỷ người tới thử một chút, dương lỗi xoay người nói với điền thi vận, nàng gật đầu, tiến lên một bước, hướng cửa đá đẩy đi, nhưng kết quả cũng là giống như vậy, cửa đá căn bản không có bất kỳ biến hóa, nàng lắc đầu, ta cũng không đẩy được, để cho tố tố tới thử một chút đi, bạch tố trinh cũng thử, căn bản là không cách nào làm dịch chuyển cửa đá, dương lỗi biết, Cửa đá này chỉ sợ rằng chỉ có Nhị tỷ Dương Nguyệt của mình mới có thể đẩy ra được, không có cách nào, muốn nhận được Thủy Linh tinh quán mạch kia chỉ có chờ đến sau này cùng Nhị tỷ Dương Nguyệt cùng nhau tới mới được. Nhắc tới Nhị tỷ Dương Nguyệt, Dương Lỗi ngược lại là có chút tưởng niệm rồi, không biết nàng ở Bích Thủy cung thế nào, tu vi hẳn là đề cao rất nhanh đi, nàng đạt được truyền thừa của Bích Yên Thủy, ở trong nội cung của Bích Thủy tu luyện, tu vi hẳn là một ngày ngàn dặm, đoán chừng lúc này cũng là cảnh giới Vũ Thánh. Chính mình còn là đáp ứng với nàng phải đi gặp nàng, bất quá hiện tại khẳng định không được, ít nhất sau khi phải đi huyền cơ môn mới được, tiểu lỗi, chúng ta làm sao bây giờ, điền thi vận nhìn dương lỗi nói, cửa đá này đẩy không ra, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, coi như xong, chúng ta đi, nếu cửa đá đẩy không ra, tự nhiên cũng không có biện pháp cưỡng cầu rồi, yên sơn, ta lại tới rồi, dương lỗi đi ở trong Yến sơn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, có thể nói, Thành công của chính mình liền là bắt đầu ở chỗ này, chương 386, tái nhập Yên Sơn. Một đường hành tẩu, tìm kiếm chủ yếu là linh dược, dĩ nhiên một chút dược liệu có thể dùng để luyện DNA cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần đối với mình hữu dụng, bất quá lần này quan trọng nhớ là tìm được chu độc mị, từ trong tay nàng ấy được một phần độc kinh khác, độc kinh là truyền thừa của thượng cổ độc vương, đây là phải lấy được tới, còn nhớ rõ chỗ này không, đi tới bên cạnh cái đầm nước kia. Dương lỗi mỉm cười nói với Bạch Tố Trinh, nhớ được, Tố Tố cả đời đều sẽ không quên, đây là địa phương mà Tố Tố cùng Thiếu Gia gặp nhau, trên mặt Bạch Tố Trinh nổi lên một tia ngọt ngào, thấy bộ dạng của Bạch Tố Trinh, Điền Thi vẫn có chút ngạc nhiên, liền hỏi, là chuyện gì xảy ra? Nói với ta một chút đi, cái này không có gì hay mà nói, Dương lỗi cười cười, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ừ, Bạch Tố Trinh vui mừng gật đầu, ta đi kiếm chút ít con mồi. Nói xong Dương Lỗi liền đứng lên, hướng nơi xa đi tới, một lát sau liền mang theo ba con thỏ to mập trở lại, sau khi xử lý, Dương Lỗi liền bắt đầu nướng, hôm nay Dương Lỗi nhưng là mở ra chức nghiệp đầu bếp, cho nên đồ vật làm được so với lúc trước dễ ăn hơn rất nhiều, bất quá đối với Điền Thi vận mà nói, nàng căn bản không cần ăn cái gì, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hai người Dương Lỗi cùng Bạch Tố Trinh ăn được ngon như vậy, hơi có chút bất mãn, ăn xong chưa, ăn xong thì chúng ta phải lên đường rồi. Dương lỗi cười cười, thật xin lỗi a thi vận tỷ ta quên mất ngươi không cần ăn thứ gì rồi, không có chuyện gì, mặc dù trả lời như vậy, nhưng vẻ bất mãn để lộ ra trong giọng nói là người nào cũng nghe ra được. Dương lỗi nói, yên tâm đi thi vận tỷ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đoàn tụ thân thể, ân, lúc này điền thi vận mới hài lòng gật đầu, nhớ lời ngươi đã nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, qua một ngày sau, Ba người dương lỗi đã bước chân vào phạm vi thế lực của Yên Sơn, nơi này cũng chính là đường ranh giới của ma thú bạo động cùng nhân loại, dương lỗi cũng không lo lắng, kỹ năng thiên đao nhất thức hiện tại của chính mình đã hoàn toàn khôi phục, thuộc tính của thiên đao nhất thức cùng nhất kích tất sát của phong ẩn đao dung hợp rồi, biến thành kỹ năng thiên đao nhất thức mới, cái kỹ năng này vừa ra, chỉ cần cấp bậc của đối phương không cao hơn bản thân 20 cấp liền là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá có chút buồn bực chính là thời gian hồi phục cần 48 giờ, cũng chính là hai ngày mới có thể sử dụng một lần. Đây là tin tức làm cho người ta đau đớn, nhưng so với thuộc tính nhất kích tất sát lúc trước của phong ẩn đau ngược lại là phải tốt hơn rất nhiều. Nhất kích tất sát chỉ có cơ hội một phần trăm. mà đây lại là bách phát bách trúng. Ba người một đường hành tẩu ngược lại cũng gặp phải không ít ma thú. Bất quá những ma thú này lợi hại nhất cũng bất quá là bác cấp, cũng chính là vũ đế cấp. Đây dĩ nhiên sẽ không được dương lỗi để ở trong mắt rồi. khinh thường giết bọn nó, có khí tức của thần thú. Bạch Tố Trinh dừng lại nói, dương lỗi cười nói, không có chuyện gì, chúng ta đi qua. Khí tức này là phần hỏa, phần hỏa đã bị mình hoàn toàn thu phục rồi, trở thành ma sủng của chính mình. Hôm nay cũng không cần nó âm thầm giúp đỡ mình đối phó với thiên vương hổ, cho nên cũng là lúc nó trở về chỗ cũ rồi. Thiếu gia, đối phương khó đối phó, chúng ta không phải là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi vẫn là lắc đầu, không cần thiết, tới, Điền Thi Vận cũng đã sớm cảm nhận được, liền làm xong chuẩn bị đối địch, bỗng nhiên một cái thân thể khổng lồ lao đến, Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh thấy thế liền muốn công kích, lúc này Dương Lỗi hô lên, ngừng, không cần thẩn trương, Điền Thi Vận nói, nhưng mà, chủ nhân, chỉ thấy thân thể khổng lồ kia đi tới trước mặt của Dương Lỗi, hóa thành một cái đại hán cung kính hô lên, phần hỏa, ngươi đã đến rồi, Dương Lỗi nhìn. Biết Chu Độc mị ở đâu không? Chủ nhân muốn tìm Độc tri Chu kia, phần hỏa lấy làm kinh hải. Chủ nhân, Độc tri Chu kia cũng không phải là dễ trêu, coi như là Thiên Vương Hổ cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc nàng, độc thuật của nàng vừa tiến bộ, ta đề nghị chủ nhân vẫn là không nên đi tìm nàng thì tốt hơn. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta không phải là đi tìm nàng phiền toái, mà là tìm nàng có chút việc. Dương lỗi nhưng không thèm để ý chút nào, độc thuật của Chu Độc Nghị mặc dù lợi hại, nhưng hiện tại chính mình cũng đi vào cảnh giới vũ thần cộng thêm mình cũng tu luyện 1/3 độc kinh coi như là độc thuật của Chu độc Mị có lợi hại đi nữa cũng không nhất định có thể làm gì được mình hơn nữa mình có hệ thống trong ngừa căn bản không có cái gì cần phải bận tâm về phần bạch tố Trinh cùng Điền thi vận có thể nhập vào thân thể mà phần hỏa cũng có thể tiến vào không gian sủng vật nhưng mà nhưng mà nàng lại là một nữ nhân điên tuyệt đối không cho phép nam nhân tiến vào địa bàn của nàng coi như là thiên vương hổ cũng là để cho người mang tin tức của hắn đến. Phần hỏa nói, nữ nhân kia một khi nổi giận lên nhưng là rất điên cuồng cái gì cũng không cố kỵ, dương lỗi nghe vậy ngược lại là sửng sốt, lại không nghĩ rằng chu độc mị này lại còn có một mặt như vậy, độc tri chu này chẳng lẽ bị nam nhân nào thương tổn qua hay sao? Bất quá bất kể như thế nào, chính mình phải đi một chuyến, mặc dù không đi đến chỗ ở của nàng cũng phải hẹn nàng đi ra ngoài, nếu không mình như thế nào nhận được một bộ phận khác của độc kinh. Không sao, để cho nàng đi ra ngoài gặp mặt cũng được, Dương Lỗi cười nói, chủ nhân ngươi là nói, ngươi muốn đi Yên Sơn, phần hỏa lúc này mới lĩnh ngộ được, Dương Lỗi lại tính toán tiến vào trong Yên Sơn, đây nhưng là không được rồi, Dương Lỗi đánh bại thiên vương hổ, hôm nay đã bị ma thú của Yên Sơn xem là địch nhân tuyệt đối rồi, một khi bị phát hiện, như vậy hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, ân, Dương Lỗi gật đầu, như thế nào, có cái gì không đúng sao, nhưng mà chủ nhân... Ngài hiện tai giác giả bị yên sơn liệt vào danh sách người không được hoan nghênh nhất. Nếu như đi vào mà nói, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ bị đuổi giết. Phần hỏa nhỏ giọng nói, đến lúc đó coi như là phần hỏa cũng không có cách nào bảo vệ an toàn của ngài. Dương lỗi nghe vậy ha ha cười một tiếng, đối với cái này căn bản không lo lắng. Hôm nay mình coi như là gặp phải cường giả cảnh giới thông huyền cũng không sợ, chính mình vạn nhất đánh không lại còn có thể chạy trốn. Mình có thể thi triển thuấn tức thiên lý, nếu không được, Chính mình có vạn dặm thần hành phù, nếu như còn không được, mình cũng có thể lần nửa tiến vào côn luân tiên cảnh, chương 387, gặp chu độc mị. 1. Phần hỏa, cái này liền không cần ngươi lo lắng ồi, đến lúc đó nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy, ta tự có biện pháp, hơn nữa ta còn có thể dịch dung, sau khi dịch dung, bọn họ căn bản không nhận ra ta được, dương lỗi cười nói, chính mình trừ có những thủ đoạn chạy trối chết kia ra, còn có dịch dung đang... Sau khi sử dụng dịch dung đan, đừng nói là những ma thú này, coi như là người thân cận nhất của chính mình cũng không cách nào đem mình nhận ra, vậy tốt rồi, chủ nhân, ta đây liền dẫn người đi qua, bất quá chủ nhân, ta nghĩ, ta nghĩ chủ nhân vẫn là che giấu một chút, giả trang một chút thì vẫn tốt hơn, phần hỏa thấy ngữ khí của dương lỗi kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra ý nghĩ của mình với dương lỗi, cái này không có vấn đề. Dương lỗi ăn vào một viên dịch dung đan, đem dung mạo của mình hơi biến hóa một chút, rất nhanh liền thay đổi một cái bộ dáng, ngay cả khí tức cũng thay đổi, phần hỏa nhìn dương lỗi biến hóa không khỏi trận mắt khóc mồm, đây còn là chủ nhân của mình sao? Nếu như không phải là cùng dương lỗi có khế ước liên lạc đặt thu phu mà nói, mình như thế nào cũng không thể tin tưởng đây là chủ nhân dương lỗi của mình, như vậy được chưa? Dương lỗi cười nói, có thể, có thể, chủ nhân ngươi thật là lợi hại. Phần hỏa vội vàng gật đầu, dương lỗi nói, đó là tự nhiên, thủ đoạn của chủ nhân ngươi rất nhiều, bất quá ngươi không biết mà thôi, sau này ngươi liền đi theo ta rồi, đến lúc đó ngươi cũng biết chủ nhân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngươi sau này liền biết, đi theo ta là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi, Điền Thi Vận cũng kinh ngạc không dứt, nàng là nữ nhi của cốc chủ thiên y cốc, đối với cái này tự nhiên là quá rõ ràng, dịch dung đan, đây nhất định là dịch dung đan cũng chỉ có dịch dung đan mới có hiệu quả như vậy, tiểu lỗi, đây là dịch dung đan, dương lỗi gật đầu, đúng vậy, đây chính là dịch dung đan, tiểu lỗi ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi ngay cả dịch dung đan đều có thể luyện chế ra, ngươi thật là thiên tài, Điền Thuy vận không khỏi khen ngợi, nàng nhưng là rõ ràng, tuổi qua dương lỗi không quá 17 mà thôi, Tu Vi đã đạt đến cảnh giới vũ thần, có thể nói là thiên tư trắc tuyệt, hơn nửa luyện khí thuật rất tốt, Hôm nay thân thể này của mình chính là hắn luyện chế, có thể làm được như vậy đã là không tệ rồi, nhưng không nghĩ tới dương lỗi còn có thể luyện đang, hơn nữa ngay cả đang dược giống như dịch dung đang đều có thể luyện chế ra, quả thực là kỳ tài toàn năng, người như vậy trên vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một người, chủ nhân, chính là chỗ này, ta cho người đi tới gọi một tiếng đi, đến địa bàn của chu độc Mị phần hỏa chính mình còn thật không dám đi vào, hắn mặc dù đã là vũ thần thất dai rồi. Tu Vi so với chú độc Mỹ còn phải cường hoành hơn nhưng cũng không dám dễ dàng xông vào, bởi vì độc thuật của chú độc Mỹ rất lợi hại, xông vào như vậy không khác với cùng muốn chết là bao, không cần, chúng ta đi vào, dương lỗi vung tay lên nói, chủ nhân, như vậy không được, nơi này khắp nơi đều là độc, nếu như trực tiếp xông vào như vậy mà nói, sợ rằng còn chưa nhìn thấy chú độc Mỹ, chúng ta cũng đã ngã xuống, nghe dương lỗi nói muốn xông thẳng vào như vậy, phần hỏa sợ hết hồn, nói đùa gì vậy? Nơi này khắp nơi đều là độc, xông vào như vậy thật đúng là nguy hiểm vô cùng, không có chuyện gì, phần hỏa, ta thu ngươi vào trong không gian đi, dương lỗi nhìn phần hỏa, vung tay lên, phần hỏa liền biến mất không thấy gì nữa, lại xoay người nhìn bạch tố trinh cùng điền thi vận, tố tố, thi vận tỷ các ngươi cũng nhập vào thân thể ta đi, bạch tố trinh nhìn dương lỗi nói, thiếu gia, ta, ta không, nếu nơi này nguy hiểm như vậy, ta, ta muốn ở chung một chỗ với ngươi, Phải bảo vệ ngươi, nghe lời, ta có thể ứng phó, nhưng nếu như ngươi còn ở bên ngoài mà nói, đó là sẽ khiến ta lo lắng. Thực lực bây giờ của ngươi quá yếu, Dương Lỗi nói, ta, Bạch Tố Trinh biết thực lực của mình cùng thiếu gia trên lệch quá xa, cuối cùng vẫn là gật đầu. Trong lòng âm thầm tự nói với mình nhất định phải cố gắng tu luyện mới có thể trợ giúp thiếu gia, tiểu lỗi, ta liền không cần thiết đi, ta là thiên sứ chiến đấu, không sợ độc, Điền Thi vẫn nói. Hơn nửa ta còn có kim đăng hộ thể, độc tố bình thường căn bản không có tác dụng, trừ phi độc thuật của nàng có thể xâm nhập kim Đan của ta, nếu không đối với ta không có hiệu quả, cho nên ta liền không cần nhập vào thân của ngươi. Dương lỗi suy nghĩ một chút, mình còn có giải độc đăng, cộng thêm chân thực ưng nhãn cùng giám định thuật, nơi nào có độc, nơi nào có bẫy rập vẫn có thể nhìn ra được, hẳn là không có vấn đề quá lớn, cho nên gật đầu nói, tốt lắm, thi vận tỷ vậy ngươi cẩn thận một chút. Cho nên Dương Lỗi cùng Điền Thi vận hướng động phủ của Chu Độc Mỹ đi tới, dọc theo đường đi, Dương Lỗi lại cũng hết sức cẩn thận, chân thực ưng nhãn một mực mở ra, hôm nay Dương Lỗi đạt đến cảnh giới vũ thần, tiêu hao của chân thực ưng nhãn cũng không cần lo lắng, coi như là mở ra cả ngày cũng không có chút vấn đề nào, nơi này thật đúng là giống như lời nói của phần hỏa, khắp nơi đều là độc, hơn nữa còn là độc trận, những độc dược dùng để bố trí này đều là kiến huyết phong hầu, thấy máu liền chết. Một khi không cẩn thận lây dính phải Nếu như không có giải dược hoặc là tu vi không đủ Lập tức liền chết đi Dương lỗi đợi chút da đầu tê dại Nếu như không phải mình có giải độc đan Cũng tu luyện độc kinh Còn có chân thực ưng nhãn mà nói Sợ rằng thật đúng là giữ nhiều lành ít Chu độc mị này quả nhiên kinh khủng Nhìn mồ hôi trên trán của Dương lỗi tràn dày Điền thi vẫn ngược lại là có chút kinh ngạc Nàng lại là không cảm giác được có chỗ nào kinh khủng Nói thật ra Dọc theo con đường này phong cảnh cũng không tệ lắm, đối với nàng mà nói cũng là một loại thưởng thức, tiểu lỗi ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao phần hỏa sẽ sợ hãi như vậy rồi, độc ở nơi này thật đúng là kinh khủng, chúng ta đi theo con đường này không biết đã bị hạ bao nhiêu độc rồi, cộng dùng lại ít nhất cũng có mấy trăm, dương lỗi nặng nề thở ra một hơi, hắn đã cảm ứng được khí tức của chu độc mị rồi, nàng liền ở phía trước cách đó không xa. Để cho dương lỗi kinh ngạc là nơi này lại kiến tạo một tòa lâu cát, hết sức siêu đẹp hài hòa, làm cho người ta cảm thấy hết sức tự nhiên thanh tân, còn có một tiêu khí tức ưu nhã. Chu độc mị này còn là một nữ nhân hiểu được hưởng thụ, dương lỗi cùng điền thi vận xuất hiện ở trước mặt lâu cát, lâu tên là Di Nhiên các Danh tự này rất không sai, để cho ánh mắt người ta sáng lên, có một loại cảm giác vẻ rồng điểm mắt, chương 388, gặp chu độc mị. 2. Chu độc mị cũng kinh ngạc. Nàng lúc trước liền biết rõ có người tới nơi này của nàng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị độc trận cả mình mà bị độc ngã, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại dễ dàng đi tới di nhiên các, các ngươi là ai? Tự nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì mà xông vào nơi đây, chu độc mị đối với hai người còn có chút kiên kỵ, nếu hai người có thể không có chút tổn thương nào mà tiến vào nơi này, đây liền ý nghĩa độc thuật của hai người này khẳng định bất phàm, ít nhất có biện pháp tránh được độc thuật của mình. Chẳng lẽ bọn họ có tị độc châu hay sao? Chu độc mị hiện lên một tiêu dị sắc. Nếu như đối phương thật có tị độc châu mà nói, như vậy nhất định phải lấy được tị độc châu này đối với mình mà nói là quá trọng yếu. Chu độc mị, ngươi không cần thẩn trương, ta lần này tới không có ác ý. Dương lỗi nhìn nàng, lại không thấy nàng tức giận gì. Không phải là nói chu độc mị không thích nam nhân tiến vào địa bàn của nàng sao? Chẳng lẽ lời của phần hỏa có sai lầm? Thật ra thì cũng không phải là lời của phần hỏa sai lầm quá chu độc mị đối với dương lỗi sinh ra hứng thú, bởi vì hắn có thể dễ dàng né tránh độc mà nàng bố trí, hoài nghi trong tay hắn có tị độc châu, không có ác ý sao. Ha ha, ngươi vẫn là trước tiên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào đi, chu độc mị lạnh lùng cười một tiếng, dương lỗi nhìn nàng nói, không ngại nói cho ngươi biết, ta là dương lỗi, lần này tới tìm ngươi là muốn làm một cái giao dịch với ngươi, vừa nói, dương lỗi đem hiệu quả của dịch dung đang tiêu trừ, khôi phục bộ dáng lúc trước. Dương lỗi, cư nhiên là ngươi, chu độc mị mở to hai mắt nhìn, không có ý tứ nhìn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện ở Yên Sơn, phải biết rằng dương lỗi hôm nay đã trở thành công địch của Yên Sơn ma thú rồi, cả đám đều hận không giết được hắn, không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện ở chỗ này, làm cho nàng như thế nào không kinh ngạc, mặt khác dịch dung thuật của hắn lại đạt đến loại cảnh giới này, chính mình thế nhưng không phát hiện một chút sơ hở. Cái này ý nghĩa dịch dung thuật của hắn sợ rằng đã đạt đến đỉnh phong, ngươi thật to gan, lại dám xông vào Yên Sơn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao, chết tự nhiên là sợ, bất quá ngươi cho là có người biết ta tới Yên Sơn sao. Hơn nữa ta muốn trời đi mà nói, ngươi cho là có người có thể ngăn cản được ta sao, dương lỗi nheo mắt lại, hai tay ôm ngực, cười nói, chu độc mị trầm mặt, dương lỗi nói chính là sự thật, có cái dịch dung thuật quỷ thần khó lường kia. Nếu muốn chạy ra yên sơn thật đúng là chuyện tình dễ dàng, bất quá chu độc mị ngay sau đó liền phản ứng lại, nếu như mình đem hắn vây khốn mà nói, như vậy coi như là có dịch dung thuật cũng trốn không thoát A, cho nên nói, vậy sao? Vậy nếu như ta hiện tại động thủ thì sao? Dương lỗi nghe vậy cười, ngươi thật cho là như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho là ta không giết được ngươi sao? Vừa nói, khí thế khổng lồ trên người phát ra. Cảnh giới của bản thân Dương Lỗi bất quá là vũ thần nhất dai mà thôi, nhưng khí thế của hắn lại không yếu hơn so với võ giả vũ thần Trung Kỳ, thậm chí có thể so với vũ thần Hậu Kỳ. Ngươi nhưng đừng nên quên, ta nhưng là từng đánh chết người có cảnh giới thông huyền, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với thông huyền cường giả còn lợi hại hơn sao? Ta muốn giết ngươi mà nói, bất quá là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Dương Lỗi nhìn Chu Độc Mị, ngữ khí thản nhiên nói, Chu Độc Mị còn thật không dám trở mặt với Dương Lỗi. Nếu quả thật muốn động thủ, ai biết hắn nói có phải là sự thật hay không đây, huống chi thật sự là hắn đã đánh chết cường giả thông huyền, điểm này nàng đã sớm biết rồi, bất kể là vận khí hay là do cái gì khác, tóm lại có thể đánh chết cường giả cảnh giới thông huyền, đây đã nói lên thực lực của hắn không tầm thường, hơn nữa phối hợp với dịch dung thuật của hắn, muốn trả thù mà nói, thật sự là quá kinh khủng, mấu chốt chính là hắn còn có đồ vật có thể tránh được độc thuật của mình, đây là khắc tin của mình. Độc thuật mà chính mình một mực lấy làm kiêu ngạo đối với hắn không có tác dụng, như vậy chính mình căn bản không tồn tại bất kỳ ưu thế nào, không có độc thuật, như vậy thực lực của mình bất quá là vũ thần bình thường mà thôi. Nhìn bộ dáng của nàng, dương lỗi biết nội tâm của nàng đã bị mình thuyết phục, chu cô nương không cần thẩn trương, ta bất quá là tới là một cái giao dịch với ngươi mà thôi, giao dịch này đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ tốt, là cả hai cùng có lợi chẳng lẽ chu cô nương không muốn để cho độc thuật của mình đề cao sao? Chu Độc Mị nghe đến đó, thần sắc phát sinh biến hóa rất nhỏ, bất quá đây cũng không tránh được ánh mắt của Dương Lỗi. "Giao dịch gì, ngươi nói xem." Chu Độc Mị nói, "Chu cô nương, ở chỗ này chỉ sợ không phải là chỗ nói chuyện đi." Dương Lỗi nhìn xung quanh một chút, mỉm cười nói, Chu Độc Mị nghe vậy chân mày hơi nhíu, bất quá vẫn gật đầu, "Đi theo ta." Chu Độc Mị mang theo Dương Lỗi đi tới một gian nhã thất. Đây hoàn toàn là dựa theo phòng ốc của nhân loại mà bố trí, giống như là khuê phòng của nữ tử, điều này làm cho Dương Lỗi cũng kinh ngạc, hiện tại có thể nói chưa, ân, Dương Lỗi ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, độc thuật của chú cô nương hẳn là đến từ một quyển độc kinh không trọn vẹn đi, làm sao ngươi biết được, chu độc mỹ nghe vậy kích động đến đứng lên, chuyện này trừ nàng ra đều không có ai biết, hắn như thế nào mà biết được. Điều này để cho chu độc mị cảm thấy bất an, dương lỗi miễn cười nói, ngươi không cần khẩn trương như thế, nói đi, ngươi làm sao mà biết được. Nếu không ta liền liều mạng với ngươi một cái ngươi chết ta sống, ngươi đã biết độc thuật của ta là học được từ trong độc kinh, nghĩ đến ngươi nhất định cũng hiểu được chỗ lợi hại ở trong độc kinh này. chu độc mị lạnh lùng nhìn dương lỗi, không mang theo một tia cảm tình mà nói, ta cũng có một phần độc kinh không trọn vẹn, dương lỗi nói, đây chính là mục đích mà ta đến tìm ngươi. Ngươi muốn từ chỗ của ta nhận được một phần độc kinh này, chu độc mị nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh như băng, ngữ khí cũng tràn đầy sát ý, đúng, nói chuẩn xác, là chúng ta trao đổi, ta dùng phần độc kinh kia của ta tiến hành trao đổi một phần độc kinh kia của ngươi, dương lỗi nói, đây là cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ không đúng sao, ta tại sao phải làm như vậy, ngươi không muốn trở nên cường đại sao, dương lỗi nhìn nàng, ngươi bây giờ mặc dù không tệ. Nhưng nếu gặp phải cường giả cảnh giới vũ thần đại viên mãn có thể ở trong nháy mắt ngươi thi triển độc thuật liền đem ngươi đánh chết, lại càng không cần phải nói là cường giả cảnh giới thông huyền. Nếu như là cường giả cảnh giới thông huyền, muốn giết ngươi căn bản là không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần có một viên giải độc đang như vậy, coi như là vũ thần bình thường cũng có thể đánh chết ngươi. Chương 389, yêu cầu. Trong tay dương lỗi lấy ra một viên cao cấp giải độc đang ném cho chu độc mị, sắc mặt của chú độc mị hơi đổi, ngươi chính là dùng giải độc đan này thông qua độc trận của ta sao, không phải, dương lỗi lắc đầu, ta không dùng những thứ này, độc của ngươi mặc dù không tệ nhưng đối với ta không có tác dụng, ngươi rất tự tin, chu độc mị nhìn dương lỗi, cũng là lộ ra một tia tiếu dung nhàng nhạt, chẳng lẽ ngươi cho là độc thuật của ta chỉ là như vậy thôi sao, nếu quả thật chỉ là như vậy mà nói, Như vậy thiên vương hổ sẽ kiên kỵ ta như vậy hay sao? Dương lỗi đã nhìn ra, chu độc mị này cũng không phải là thủ hạ chân chính của thiên vương hổ. Nàng căn bản sẽ không nghe theo điều khiển của thiên vương hổ. Lần trước chu độc mị xuất chiến chỉ sợ là có nguyên nhân khác, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cả cường giả cảnh giới thông huyền hay sao? Dương lỗi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, mặc dù độc thuật của nàng rất lợi hại, nhưng dương lỗi cũng là ở trong hệ thống thấy một viên giải độc đan. Đó là một viên đặc hiệu giải độc đang, vẻn vẹn một viên liền cần 10 ức tích phân trị. Giải độc đang có thể đáng giá nhiều tích phân trị như vậy sao lại là vật đơn giản được. Phải biết rằng đó chỉ là một viên đang dược mà không phải là một đan phương. Nếu như ngươi thật muốn đối nghịch với ta, muốn giết ta, như vậy liền thử một chút, xem một chút là người nào chết. Như thế nào, rốt cuộc là chiến hay là hợp tác giao dịch đây? Trong lòng chu độc Mỹ tức giận không thôi, bình thường đều là mình uy hiếp người khác hôm nay cư nhiên bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn là một cái mau đầu tiểu tử, tốt, ta đáp ứng trao đổi với ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện cho ta, chu độc mị cuối là là thỏa hiệp rồi, đích xác nếu như mình có thể đánh chết dương lỗi mà nói, có thể đạt được phần độc kinh không trọn vẹn kia, nhưng nàng lại không dám khẳng định chính mình có thể đánh chết dương lỗi hay không, cái này nàng không thể dùng tính mạng của mình mạo hiểm, điều kiện gì, ngươi nói. Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi, dương lỗi nghe nàng đáp ứng, trong lòng cao hứng, chuyện này kết thúc, như vậy mình coi như hoàn toàn giải quyết chuyện ở càng nguyên quốc rồi, liền đợi đến lúc đi huyền cơ môn, ở nơi đó mới là võ đài chân chính của mình, càng nguyên quốc dù sao cũng quá nhỏ, ngươi có phải là có tị độc châu hay không? Ta muốn viên tị độc châu này của ngươi, chu độc mị nhìn dương lỗi nói, tị độc châu, dương lỗi ngây ngẫn cả người, cư nhiên tìm chính mình đòi vật kia, Chính mình nếu như có tị độc châu ngược lại là tốt rồi, đáng tiếc chính mình còn thật không có vật này, bất quá dương lỗi kỳ quái, chu độc mị này làm sao lại cho là mình có tị độc châu đây, ngươi không nên giả bộ, muốn cùng ta tiến hành trao đổi, có thể được, bất quá ngươi cấp cho ta tị độc châu mới được. Hai mắt của chu độc mị nhìn chầm chầm vào dương lỗi nói, dương lỗi nghe vậy bất đắc dĩ buông ra hai tay nói, ta rất kỳ quái ngươi là sao lại cho rằng ta có vật đó, ta nói là thật sự, ta không có tị độc châu. Thậm chí ngay cả thấy cũng là chưa từng thấy qua, nếu như ta mà có, không nghi ngờ chút nào ta liền có thể đưa cho ngươi, nhưng vấn đề là ta thật không có cái gọi là tị độc châu kia, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một chút, nhưng cũng không xác định có thể tìm được giúp ngươi hay không, ngươi không có tị độc châu, không cần phải lừa gạt ta, không có tị độc châu mà nói, làm sao có thể không có chút thương tổn nào mà tiến vào chỗ này của ta. Ta nhưng là hết sức tự tin. Cho dù là cường giả cảnh giới thông huyền cũng chưa chắc có thể đi vào nhẹ nhàng giống như ngươi. Chu độc mỹ nhưng là không tin. Nàng đối với độc thuật của mình là vô cùng tự tin. Đổ mồ hôi. Dương lỗi bất đắc dĩ. Chính mình thật sự không có. Cái này nhưng làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ thật phải đánh một tràng. Thật không có. Ngươi phải làm sao mới bằng lòng tin tưởng. Về phần ngươi nói ta làm sao sẽ không có chút thương tổn nào mà đi vào. Vậy thì phải hỏi ngươi. Ngươi đi vào đây cũng không có chút thương tổn nào tại sao ta lại không thể, dương lỗi không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, cái này làm sao giống nhau, hết thảy nơi này đều là ta bố trí ra, ta tự nhiên có thể đi lại mà không bị thương tổn gì, ta đối với chỗ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chu độc mị thấy dương lỗi nói như vậy, không khỏi khẽ cao mày, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ, không có gì là không thể, dương lỗi nói, bởi vì ta là thiên tài, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, Nhưng mà coi như là thiên tài cũng không thể nào làm được. Chu độc mị nói. Ta xem ngươi là không muốn trao đổi với ta rồi. Như vậy mời rời đi. Chu độc mị mở cửa ra. Một bộ dạng mời đi ra ngoài. Trong lòng dương lỗi cũng không sẵn khoái rồi. Có loại vọng động muốn giết nàng. Nếu như nàng không phải là nữ nhân mà nói. Dương lỗi sẽ không chút lựa chọn mà giết nàng. Sau đó bảo xuất độc kinh. Ít nhất mình còn có một chút kinh nghiệm. Còn có một chút tích phân trị. Thậm chí trước đây dương lỗi cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không thể trao đổi mà nói, liền động thủ giết nàng, nhưng mà sau khi dương lỗi thấy chu độc mị bố trí chỗ ở này, hắn nhưng là không còn có sát tâm này rồi, nhất là thời điểm nhìn thấy bố trí trong phòng của nàng để cho hắn nhớ tới tiêu tình, nàng cũng thích ở bên trong phòng được bố trí thành bộ dạng cổ phát tự nhiên như vậy, nhất là màu sắc đặc biệt tương tự, thật sự là ta không có tị độc châu nào cả, dương lỗi bất đắc dĩ nhìn nàng, ta nhưng có thể phát thệ, chẳng lẽ người thật là bằng vào năng lực của mình tiến vào? Chu độc Mỹ dừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như đang nói láo, đương nhiên rồi, những độc tra nan này do ngươi bố trí cũng không có cường đại giống như trong tưởng tượng của ngươi, độc là không tệ, nhưng trận pháp kém đến quá xa, trăm ngàn chỗ hở, dương lỗi nhìn nàng nói, nói thật với ngươi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, dương lỗi nói xong, thi triển thúng tức thiên lý liền đi đến bên tai chu độc Mỹ, nhẹ giọng nói, nhìn đi, chính là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Chu Độc Mị sợ hết hồn, liên tục đem thân lùi lại phái sau, cách ta xa một chút, Dương Lỗi cười ha hả một tiếng, ta nếu muốn thương lượng với ngươi chính là không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi để cho ta nhớ tới một người, không biết làm sao, Chu Độc Mị nghe vậy trong lòng có chút khen tị, hắn không giết mình nguyên lai là bởi vì người khác, nàng là một phụ nữ, Chu Độc Mị bật thốt lên, chương 390, bản mệnh độc châu. 1. Ân là một phụ nữ, nàng thích màu sắc như vậy. Thanh tân thanh nhã, chu độc mị mặc dù là dùng độc, nhưng thích màu sắc quả thật là tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống, bố trí màu xanh nhạt kia làm cho người ta hết sức tự nhiên, nàng là nữ nhân của ngươi, chu độc mị lại nói, Dương Lỗi gật đầu, nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, chúng ta đã trở thành phu thê rồi, không biết làm sao chu độc mị nghe được lời này của hắn lại cảm giác được có một tia mừng rỡ, chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không có trở thành phu thê? Chu độc mị nhìn Dương Lỗi Ánh mắt lại không còn loại lạnh như băng nữa, ta có thể sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Dương lỗi nhớ lại tiêu tình ở địa cầu không khỏi có chút thương cảm, không biết nàng hiện tại sống như thế nào. Có phải còn tốt hay không, nàng còn đang ngây ngốc chờ đợi mình sao? Hoặc là vẫn đang điên cuồng tìm kiếm mình, dương lỗi biết kích cách của tiêu tình, nàng nếu như đã yêu chính mình liền tuyệt đối sẽ không yêu những người khác nữa. Nếu như nàng biết mình có thể gặp chuyện không may mà nói, thậm chí có thể sẽ vì mình mà tuẩn tình. Thật xin lỗi, ta không biết nàng chết rồi." Chu Độc Mỹ thấy Dương Lỗi như vậy, không khỏi có chút ấy nấy, Dương Lỗi nghe vậy dở khóc dở cười, làm sao lại thành đã chết rồi? Ngươi hiểu lầm rồi, nàng không phải là đã chết rồi, chỉ là ta không cách nào gặp lại nàng mà thôi." Ách. "Thật xin lỗi, không có chuyện gì." Dương Lỗi lắc đầu, "Chúng ta vẫn là nghiên cứu về chuyện tình trao đổi độc kinh, nói tới quá xa rồi, Tỷ Độc Châu thật sự là ta không có, bất quá ta có thể cho ngươi một viên đan dược." Viên đan dược này có thể giải vạn độc, đan dược gì, cho ta nhìn xem một chút, kỳ thật lúc này trong lòng Chu Độc Mỹ đã đáp ứng trao đổi độc kinh trong tay mình với Dương Lỗi rồi, nhưng Dương Lỗi nói như vậy, có ngu mới không muốn, có đan dược như vậy, mặc dù không chiếm được tị độc châu, có một viên đan dược đó cũng là không tệ, ngươi chờ một chút, Dương Lỗi nói xong mở ra hệ thống, tìm được siêu cấp giải độc đan kia, lựa chọn trao đổi, đinh. Người chơi có muốn tiêu hao 15 ức tích phân trị để trao đổi siêu cấp giải độc đan hay không? 15 ức tích phân trị đối với dương lỗi hiện tại mà nói còn là có. Hôm nay chính mình có hơn 400 ức tích phân trị. 15 ức này cũng không coi vào đâu rồi. Cho nên dương lỗi mới bỏ được mà cho nàng một viên. Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một viên siêu cấp giải độc đan. Dương lỗi không có chút do dư nào liền đem giải độc đan vừa đổi được đưa cho chu độc mị. Nhìn giải độc đan mà dương lỗi đưa tới. Chu độc mị ngược lại có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được bất phàm của đan dược này, đan dược này so với tất cả đan dược mà nàng gặp qua đều phải trân quý hơn, sợ rằng đã vượt ra khỏi thiên giai rồi, yên tâm đi, đan dược này tuyệt đối là thật, ta không phải là có ý tứ này, sắc mặt của chu độc mị không khỏi đỏ lên, bộ dạng như vậy thật ra khiến cho dương lỗi sửng sốt, không nghĩ tới chu độc mị này có một mặt ngượng ngùng quyến rũ như thế, đây là độc nữ giết người không chớp mắt trong truyền thuyết sao, hừ. Điền Thi vận ở một bên thấy Dương Lỗi nhìn Chu Độc Mị như vậy liền không hài lòng rồi, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Dương Lỗi phục hồi lại tinh thần, hơi có chút lúc túng, "Đây là phần độc kinh kia của ta, ngươi xem xong rồi trả lại cho ta." Lúc này Chu Độc Mị cũng là lấy ra một quyển cổ thư ố vàng ném cho Dương Lỗi. Dương Lỗi nhận lấy mở ra nhìn, liền nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống: "Đinh, phát hiện độc kinh không trọn vẹn, có học tập hay không?" "Học tập." "Đinh" Chúc mừng người chơi học xong độc kinh không trọn vẹn, có dung hợp với độc kinh không trọn vẹn lúc trước hay không? Dung hợp, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 2 3 độc kinh không trọn vẹn, quả nhiên là thật, dương lỗi mừng rỡ không thôi. Tiếp theo liền đem một phần độc kinh kia của mình lấy ra, cộng thêm phần độc kinh kia của chu độc mị cùng nhau đưa cho nàng. Đây là một phần kia của ta, hy vọng có trợ giúp với ngươi, chu độc mị ngược lại cũng có chút kinh ngạc, nàng biết dương lỗi có lẽ có thể nhớ được rất nhanh nhưng mà không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy bất quá là lật nhìn một chút ma thôi coi như là đã gặp qua đều không quên được cũng không thể nhanh như vậy đi nhưng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi liền đem một phần kia của Dương Lỗi nhận lấy sau đó nhìn Dương Lỗi nói Dương Lỗi, trí nhớ của ta cũng không tốt như ngư đoán chừng phải mất một canh giờ mới được Dương Lỗi nghe vậy lại cười nói không cần, phần của ta liền đưa cho ngươi ta đã hoàn toàn nhớ được rồi Cho nên ngươi cũng không cần trả lại cho ta, nếu mục đích của chuyến đi này đã đạt được, như vậy cũng là lúc ta rời đi, đúng rồi, đây là một chút giải độc đang tương đối bình thường, đối với ngươi hẳn là cũng có chút tác dụng, vừa nói, dương lỗi lấy ra mấy cái bình sứ, trong mỗi một cái bình sứ này đều chứa 12 viên giải độc đang, dương lỗi coi như là hào phóng rồi, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, chu độc mị nhưng cũng không khách khí, trên mặt mang theo nụ cười nhận lấy, hừ. Điền thi vận ở một bên thấy dương lỗi như vậy, có chút bất mãn, chu độc mị cũng là hướng nàng cười cười. Tiếp theo đối với dương lỗi nói, ngươi hào phóng như vậy, ta phải đáp lễ như thế nào đây? Ta nghĩ một chút xem có thứ gì ngươi có thể phải dùng tới, không cần đáp lễ cái gì, dương lỗi khoát tay áo, không được, chu độc mị ta cũng không thiếu nhân tình người khác. Chú độc mị lấy ra một vật, sắc mặt nhưng có chút ửng đỏ nói, đây là một viên độc châu, có thể tị độc, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Không cần, dương lỗi cự tuyệt nói, không được, ngươi nhất định phải nhận lấy, chu độc mị trừng mắt, thầm nghĩ bổn cô nương cho đồ, ngươi dám không thu, đây ngược lại là bản mệnh độc châu của bổn cô nương, tổng cộng mới có hai khỏa, cho ngươi một khỏa, lại không thức thời, dương lỗi chỉ đành nhận lấy, lúc này hệ thông vang lên nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bản mệnh độc châu của chú độc mị, bản mệnh độc châu, cư nhiên là bản mệnh độc châu, Cái tên này vừa nghe đến cũng biết được vật này đối với Chu Độc Mỹ nhất định là rất trọng yếu, nàng tại sao muốn đem vật này cho mình? Đối với Chu Độc Mỹ mà nói, chính mình cho nàng mấy viên giải độc đang kia mặc dù trân quý nhưng chỉ sợ cũng xa xa so ra kém bản mệnh độc châu này đi. Chu cô nương, vật Vật này quá quý trọng rồi, ta Ta, ta cái gì mà ta, ta cho ngươi, ngươi liền thu lấy. Nhìn ánh mắt của Chu Độc Mỹ, Dương Lỗi thầm nghĩ, Cô nàng này thậm chí ngay cả bản mệnh độc hâu cũng cho mình, sẽ không phải là coi trọng mình đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.